Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đặt đứng trước đầu xe của chúng tôi Đặt la hét trong hoảng loạn Rõ ràng bây giờ chính hắn cũng không thể lý giải được Cái quái đản gì đang xảy ra ở đây nữa Hai viên công an thấy vậy thì liền lôi ra một chiếc điện thoại Ở bên trong đó là toàn bộ cảnh quay Mà camera an ninh ở đoạn đường đấy Bắt cận cảnh cái vụ tai nạn Đặt cầm điện thoại xem đi xem lại mấy lần Hai mắt đã cố gắng nhìn mọi hướng Nhưng trong đoạn ghi hình thì không hề có thấy xuất hiện một cô gái mà như hắn đã từng thấy. Một viên công an nhìn chằm chằm vào Đạt với cái vẻ nghi hoặc. "Chúng tôi đề nghị anh khai báo trung thực, vì chúng tôi nhận thấy có hành động cố tình khai báo sự thực, có thể là để che giấu hành vi phạm tội." Không thể bình tĩnh lại được hơn, Đạt ném mạnh chiếc điện thoại xuống dưới mặt bàn, tính lao tới túm cổ người kia mà đấm cho vài phát vì cái tội vu khống. Nhưng đột nhiên lúc này, có một bàn tay từ đằng sau đã giữ hắn lại. Đặt ngơ ngác ngồi thụp xuống, hai mắt của hắn mơ hồ đi, phía trước mặt, hình ảnh của hai viên công an mỗi lúc một mờ ảo hơn. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên, trên cái nền nhà đưa đạc tỉnh dậy khỏi cơn mơ hồ. Hắn nhìn thấy mình đang nằm ở trên giường, hai viên công an cũng chẳng có thấy đâu nữa, chỉ thấy có một cô gái đang từ bên ngoài bước vào trong đặt nheo mắt cố gắng nhìn thật kỹ cô gái kia, khuôn mặt của hắn lộ rõ cái vẻ bất ngờ khi nhận ra đó chính là Hà. Hà mặc bộ, bộ đồ màu đen nhẹ nhàng tiến vào bên trong phòng của hắn, đành cố gượng ngồi dậy, tay chân thì đau nhức rã rời, như thể vừa bị gãy đi vài chiếc xương vậy. Ngó đồng hồ lúc này cũng đã gần 11 giờ đêm, hắn nhìn Hà đang đứng ở đầu giường với cái vẻ mặt khó hiểu. Sao Em biết anh ở đây mà đến. Với lại cũng muộn rồi, cần gì phải phiền như vậy chứ? Em nghe tin có vụ tai nạn và mấy người trong hình chụp lại có cả anh nên em lo. Với lại tình cờ ngày hôm nay em cũng có bạn đang ở viện này để chữa bệnh, em ghé vào thăm nó thì không ngờ lại gặp anh đang nói chuyện với các anh công an lúc nãy. Gật đầu một cái, đặt hỏi tiếp. Thế mấy người đó đã ra về chưa? Lúc em tới thì họ cũng vừa đi ra. Em thấy mặt của hai người đó có vẻ rất thất vọng. Đạt im lặng, bàn tay hắn vô thức chạm vào bàn tay của Hà, một cảm giác lạnh toát như thể bàn tay ấy đang ngâm trong một thau nước đá vậy. Nhưng Đạt không buông, đúng hơn là hắn không có muốn buông ra, như thể Đạt đang cố tìm lại cái cảm giác thân quen ngày nào. Hà đỏ mặt vội buông tay ra. Cô chỉ nở một nụ cười với hắn rồi vụt biến mất đi. Bóng của Hà lại mờ dần, mờ dần như tan biến vào trong sương khói vậy. Đạt vẫn ngồi đấy, hai mắt đã nhắm từ bao giờ. Chút hơi lạnh vẫn còn sót lại nơi bàn tay, nhưng bóng của Hà thì đã biến mất. Sáng ngày hôm sau, Đức và Vũ lại qua bệnh viện từ sớm với Đạt. Cả hai thằng bước vào bên trong phòng nhìn thấy Đạt đang ngủ gục ở trên bàn thì có chút ngạc nhiên. Đức đập đập mấy cái vào người thì Đạt cũng đã tỉnh. Hắn nhìn giáo giấc xung quanh rồi mới hỏi. Hai thằng mày qua lâu trưa vậy? Đức đặt cái cốc cháo lên trên bàn rồi trả lời. Mới qua. Đêm qua mày làm gì mà không ngủ trên giường đàng hoàng mà lại ngủ trên bàn như vậy? Ờ, tầm tối muộn qua. Có hai người công an đến hỏi tao về vụ tai nạn. Trả lời xong thì tao định ngồi chơi game. Ai ngờ ngủ quên lúc nào không biết. Đạt trả lời cho qua chuyện. Đằng nào thì cũng chẳng muốn kể lại cho Đức. Nghe về Hà làm gì hết. Một lát sau, Vũ cũng bước vào. Trên tay cầm tờ hóa đơn viện phí. Ba thằng ngồi nói chuyện một hồi rồi cũng xin xuất thị viện để về nhà. Dù gì thì Đạt cũng chỉ bị thương ngoài ra. Cái chính là giờ hắn phải về để có mặt ở đám tang của bác. Đạt muốn khẳng định lại một lần nữa là bác của hắn chết là do gì và liệu cô gái kỳ lạ mà hắn nhìn thấy là ai chứ. Ghé lại nhà, thay một bộ quần áo đàng hoàng, đặt lái xe một mình tới nhà tang lễ. Xe đi độ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì tới nơi. Vì bác của Đạt cũng là một người quen biết nhiều, ngày trước cũng thuộc có công với quân đội nên bạn bè tới phúng viếng cũng rất đông. Đạt tiến vào bên trong, nhìn mọi người đang xì xầm to nhỏ, hắn cũng chẳng thèm quan tâm bên trong khu nhà lúc này, bố của hắn đang ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, có vẻ ông vẫn còn đang sốc vì sự ra đi quá đột ngột của anh trai mình. Đặt tiến vào bên trong, hắn nhìn vào tấm màn đang trùm kín cái xác của bác. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net